Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng ngược chương 598 T tôn Đức Thánh thể V các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Aaudi.z cùng vô tận công Đức Kim Quang buông súng hồng hoang thiên địa thiên địa đều là vàng rực rỡ một mảnh sống sót sau tai nạn tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười căng thẳng thần kinh cũng là thả lỏng ra Hồng hoang thiên địa tất cả mọi người đều là ánh mắt trở nên cứng cỏi. Nội tâm tự tin đều là có chút bắt đầu tăng cao. Không thể không nói. Trận chiến này rất khốc liệt. Thiên địa còn ở phá ngát Hồng hoang tu sĩ vẫn là một nhóm lớn. Cũng may mọi người đều là có thiên đảo chi lực bảo vệ. dựa lưng hồng hoang, tồn tại tỷ lệ tăng nhiều. Để rất nhiều người đều là tuy rằng bị thương không nhẹ Nhưng cũng là bảo lưu một mạng Bất quá cái này cũng là một chàng đại thắng Hắc giác tục Kinh tiên thành mọi người tử thương tuyệt đối là hồng hoang thiên địa mấy lần Lần này Thương gân động cốt đều là nhẹ Hoàn toàn có thể nói là nguyên khí đại thương Thêm vào vẫn là hai vị kia chuẩn bá chủ Phỏng chừng sau mất đi hắc xác tộc lão tổ sẽ nổi điên Hơn nữa, bọn họ nhưng là không có công đức kim quang đến khôi phục một ít nguyên khí Nhưng cũng lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Nhạc đều là hâm mộ So với công đức kim quang Đinh Nhạc so với tất cả mọi người đều muốn nhiều hơn Cái kia vô cùng vô tận công đức kim quang đều muốn hóa thành thực chất Thâm hậu không được, đem đinh nhạc bao phủ. Để đinh nhạc thu cũng phải một hồi lâu. Lần này, dĩ nhiên tiện nghi tiểu tử này. Dương mi Đại Tiên cười khẽ. Lạc ở trên người hắn công đức kim quang bị hắn trở tay liền tất đi. Bất quá hắn nhìn về phía đinh nhạc vậy còn ở mãnh thu tư thế. Nhưng là không khỏi trêu vẻo một câu. Đinh nhạc lần này có thể nói là chén địch vô số Tạo hóa cảnh chén bao nhiêu hắn đều không nhớ rõ Ở ngoài Còn có một vị chuẩn bá chủ đấm máu ở trong tay hắn Út ướt chết đi Nhưng trọng yếu nhất Nhưng là vị kia ba kiếp đảo tôn Mặc dù nói suốt lực nhiều nhất chính là Dương mi Đại Tiên Dương mi Đại Tiên ra tay ác nhất Hung hăng từ đầu tới đuôi đều là đánh túi bụi Nhưng cuối cùng xếp chết ba kiếp đảo tôn nhưng là Đinh Nhạc Vì lẽ đó hết sức hiện nhiên Thiên đảo đem đầu to toán ở Đinh Nhạc trên người Ba kiếp đảo tôn tạo nghiệt càng nhiều Xếp hắn công đức liền càng nhiều Lần này Đinh Nhạc có thể nói là thật sự kiếm lời phiên Bất quá nói đến Đinh Nhạc nhưng là có chút thật không tiện. Này rõ ràng chính là đoạn Dương mi Đại Tiên Công Đức sao. Đinh Nhạc cũng không nghĩ tới thiên đạo dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Đối với này, Đinh Nhạc cũng chỉ có thể thật không tiện cười cỡ. Đem công đức cho thu rồi. Dương mi Đại Tiên một cái chân đạo cảnh bá chủ. Công đức chi lực đối với hắn thật không có nhiều tác dụng lớn nơi. Bất quá vừa quay đầu nghĩ, đi nhạc nhưng lại không biết nên nắm những này công đức dùng như thế nào. Nói đến, trên người hắn pháp bảo cái gì đều là không có chút nào khuyết á. Thậm chí còn nhiều đây, những này công đức dùng để luyện trí công đức chí bảo cái gì tuyệt đối là lãng phí. Này cho ngón cây hoa, hắn lượng cơm ăn đại. Đinh nhạc tâm thần đảo hoa trong cơ thể ngón cây hoa. Nhưng để hắn kinh ngạc ngón cây hoa đã không thể lại dùng ngón cây hoa để hình dung. Trước kia ăn nhiều như vậy đại đảo chi lực. Này đó kỳ hoa nhưng là đã trưởng thành đến to bằng nắm tay. Nụ hoa chờ nở. Mắt thấy liền muốn triệt để nở hoa như thế. Đinh nhạc không khỏi vui vẻ. Hắn đối với này kỳ hoa rất chờ mong. Tuy rằng đến nay hắn cũng không thấy này kỳ hoa đến cùng là cái gì đông đông Nhưng hiện tại hắn cũng biết cái tên này thật sự không đơn giản Sinh cơ dày đặn lần lượt đen hắn từ vượt môn quan kéo trở về Công hiệu thực sự có chút nhịp thiên Nhưng để đinh nhạc không nghĩ tới nhưng là này đóa kỳ hoa thật sống ăn no Hoặc là công đức kim quang không hợp nó khẩu vị Đưa tới Lại là bị phun ra ngoài Thực sự tức điên Đây là rét bỏ đây Hay là chê khí đây Đinh nhạc nhích miệng Không ăn dẹp đi Bất quá đối với đinh nhạc Tình huống dương mi đại tiên Hiển nhiên hiểu rõ hơn Nhìn thấy đinh nhạc vẻ mặt đau khổ cao mày Dương mi đại tiên tâm tư xoay Một cách chính là biết đinh nhạc Trong lòng suy nghĩ hết là mở miệng chỉ điểm Ngươi hốn độn tiên thể phân trúc hậu thiên Khó có thể viên mãn Tuy rằng ngươi có biện pháp khác loại đạt đến viên mãn tình hình Nhưng chung quy khó có thể kéo dài Này công đức chi lực có thể dùng ở tiên thể bên trên Tuy rằng không thể bù đắp cái kia một điểm bản nguyên Nhưng cũng là chỗ tốt nhiều Những này Tông đức Đủ khiến ngươi ngưng tổ công đức thánh thể rồi Dương My Đại Tiên nói rằng Công đức thánh thể Chính là công đức chi thể Đinh Nhạc nói rằng Hồng quân đảo tổ gật gật đầu Tiếp nhận lại nói nói Không sai Công đức chi thể xem như là một loại thể chất đặc thù Không có bao nhiêu sức công phản Nhưng lại có thể vạn pháp bất xâm Vạn tà lui tránh Nắm giữ phòng lựa vô song khả năng Đối với người cái kia khác loại hốn độn tiên thể đại viên mãn Cũng đủ để kéo dài sử dụng Đinh nhạc không khỏi vui vẻ Này công đức thánh thể hiệu quả tuyệt đối hấp dẫn người Đặc biệt cuối cùng một điểm Đinh nhạc cũng biết mình cái kia tiên thể viên mãn phương pháp cũng là thổ xảo biện pháp Không thể kéo dài Không phải vậy nguyên thần Tam thi đều sẽ trở về vị trí cũ Hơn nữa dùng lâu cũng sẽ hao tổn tự thân nguyên khí Vì lẽ đó Nếu như có công đức thánh thể Vậy này tiên thể viên mãn cũng là có thể trắng trợn không ghiêng rè thúc chuyển động Đôi kia sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là mạnh mẽ tăng trưởng Bất quá công đức thánh thể cũng không phải tốt như vậy đến Đầu tiên một điểm Người đến có công đức A Mà này công đức Ở trong hốn đồn, cũng chỉ có như hồng hoang thiên địa như vậy chỗ khác thường mới phải xuất hiện. Những nơi khác, phỏng trừng thấy đều chưa từng thấy. Mà điểm thứ hai, công đức đến quá nhiều. Công đức chi thể nói đến lời hại như vậy. Vậy cần công đức chi lực cũng là một cách lượng lớn. Người bình thường đừng có mơ... Chính là chư thiên thánh trên thân thể người công đức đều là còn thiếu rất nhiều. Như tam thạnh, trời sinh liền cót vô cùng khai thiên công đức kể bên người. Lại tăng thêm mặt sau chính mình kiếm lời một ít. Nhưng cũng là trinh lệch rất nhiều. Chính là đinh nhạc. Bây giờ trên người công đức tuy rằng cũng nhiều vô cùng. Nhưng cũng khả năng không đủ để một lần tạo nên công đức thánh thể. Bất quá điên nhạt nhưng là không có để ý Tâm thần hơi động Cái kia vô cùng vô tận công đức chi lực chính là dùng ở tiên thể bên trên Rất nhanh Làn da của hắn đều là nổi lên một tầm sáng lãn kim quang Toàn thân huyết nhục xương cốt cũng lại như thế Liện dường như người thường nói tới Phật đà kim cốt giống như vậy hào quang ấm ánh ẩm chứa không gì sánh kịp vàng bạc sức mảnh to lớn vạn pháp bất xâm vạn tà nuôi tránh phòng ngự vô song quên đi này công đức ta cũng không hề có tác dụng đều cho ngươi đi lúc này Dương mi Đại Tiên trong tay hơi động đem mình vừa nãy thu công đức kim quang vung gia đinh nhạc trên người trực tiếp sung đến hắn tiên thể bên trong Mặc dù nói dương mi đại tiên công đức vẫn không có đinh nhạc nhiều lắm Nhưng này cũng xem là cùng ai so với Phân lượng kia tuyệt đối nhiều Này thật sự tiện nghi đinh nhạc Để những kia bước vào hồng hoang tu sĩ xem đều là một cố chua khí ớt ra Đỏ mắt muốn giết người Hài lòng lính song Tông đức Nhưng công đức kim quang tản đi Đập vào mắt nhưng là tàn tả khắp nơi Phá nát không thể tả hồng hoang thiên địa Trong thiên địa như trước có oan hồn kêu to Hút vạn sinh linh gào khóc Trái tim tất cả mọi người tình lại là trầm thấp một chút Lần này thiên địa phá nát So với ngày xưa vô ưu đại chiến lực phá hoại còn kinh người hơn Tuy rằng hồng hoang thiên địa trưởng thành rất nhiều Nhưng đối với tay cũng đổi thành một vị bá chủ đảo tôn. Do hồng quân đảo tổ dẫn đầu, Dương My Đại Tiên không có tham dự. Mọi người cùng nhau ra tay lần thứ hai bắt đầu đúc lại hồng hoang thiên địa.